Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bông hoa nơi ban rừng Thì anh chàng như đang buông thả mọi mệt nhọc Hôm nay đi để mà đón nhận cái hương sắc thiên nhiên nơi đây ban tạc Bỗng từ bên ngoài sân có một nhóm người đi vào Dự lâm không tỏ ra nào đúng Mà bình thản ngồi xuống cái ghế nhỏ trước hiên Để rót trà uống chờ đợi nhóm người kia đi vào Vừa đến nơi thì đã nghe thấy tiếng hét của một người vang lên Này tên kia Gầy từ xa đến đây không chỉnh diện cả tổng mà lại dám ở đây để trị bệnh hay sao? Mau quỳ xuống xin cả tổng tha mạng cho đi." Trái ngược với sự sợ hãi từ lời đe dọa của tên gia nhân, thì Dư Lâm bình thản đến ngạc nhiên. Anh đứng lên chắp hai tay trước ngực, tôn kính chào cả tổng. "Ôi, thật là vinh hạnh cho tôi khi được cả tổng đến tận nơi để mà thăm hỏi ạ. Dạ mời ngài dùng nước." Lão tổng cũng không có nói gì, mà ngồi xuống ngay bên cạnh Lâm cũng theo sau đang định rót nước mời cả Tổng, thì tên gia nhân kia lại một lần nữa quát lớn. Ờ, cái tên lang băm này, chẳng biết trên dưới gì hết, dám ngồi ngang hàng với cả ông Tổng sao? Mau quỳ xuống mà thưa chuyện đi. Một lần nữa, Lâm nhìn anh ta nói nhẹ nhàng nhưng khá là thân. Anh hỏi cái vẻ hơi nóng tính thì phải. Anh nên nhớ, người khôn thì chẳng lắm lời, kẻ ngu lại thích dạy đời người khôn. Anh thấy tôi với chủ của anh đang ngồi đàm đạo, ấy thế mà anh quát mắng người khác, có phải là đang quát mắng cả chủ của mình không kệ chứ." Lão tổng hiểu ra cái thâm ý của câu nói ấy, nên liếc nhìn tên đầy tớ một cái, làm cho anh ta lui về sau, chẳng dám hé răng nửa lời. Qua một lúc thì lão tổng mới lên tiếng hỏi Dương Lâm: "Tôi nghe bọn dân nhân nói, thầy đến đây để mà chữa bệnh cứu người mà không có lấy tiền có phải không?" Dương Lâm nói, dạ bẩm ông tổng, tôi đây là một lang y, nên lấy cái chữ tâm để làm đầu, miễn sao là cứu được nhiều người thì đó coi như là niềm vui lớn nhất của người thầy thuốc đây ạ. Thực sự thì giờ mới, cho nên người dân tới khám cũng đông quá, nên chưa có thời gian để mà đến thăm hỏi ngài được. Vậy rất mong ngài cả tổng đây thông cảm cho. Lão tổng thấy cách ăn nói và kiểu dạy khôn người khác của Lâm thì cũng đoán, thì cũng đoán thấy người đàn ông này chẳng tầm thường, nên nói chuyện cũng rất cẩn thận và nhẹ nhàng hơn hẳn ngày thường. Dù lão tổng có độc ác đến mấy thì vào thời này, những lang y thầy bà rất được xem trọng, bởi những tên nhà giàu lắm tiền, họ sợ phải đau ốm nên thường rất hay lấy lòng mấy vị lang y tài giỏi để sau này còn nhờ cậy. Lão tổng cười từ tốn rời nói: <cười> được thầy đến cứu chữa như thế này thì đúng là phước của chúng tôi rồi. Bởi ở đây người dân nghèo nên chuyện mời được lăng y đến trị thì là khó khăn lắm. Để đáp lại cái tấm lòng của thầy thì mong được thầy đến chơi của nhà tôi rồi nói chuyện cho tốt hơn. Ngày mai tôi sẽ cho người thông báo kêu người dân đến để cho thầy khám bệnh. Vậy có được hay không chứ nhỉ? Bảy ngay từ đầu anh cũng đã được mấy bà thím nhiệt tình nói về tên tuổi của cả tổng, nên anh hiểu ra cái ý mà đành từ chối khéo. "Hề, thật may mắn cho tôi khi được ngài đích thân đến mời xin, nhưng tôi nói thật, thực sự tôi cũng không quen ở nơi quyền quý như vậy. Thêm cái nữa, mỗi người một tính cách khác nhau. Lỡ ở trong lúc khám bệnh đông quá, có kẻ tham lam lấy mất đồ quý của ngài. Như vậy thì lại chẳng hay chút nào hết." Nghe đến đây thì Lão Tổng cũng giật đầu hài lòng Bởi đúng là mấy năm trước Có kẻ đã lấy trộm nhiều tiền vàng của Lão Khi lợi dụng đến khám chữa bệnh Lão ta cố tình mời Lâm đến nhà ở Sau đó sẽ thu tiền của người đến khám bệnh bằng một phần ba So với giá mời thầy ở tại đấy Người dân được Lão giải thích về việc thu tiền ấy Bằng cách góp tiền cho thầy có kinh phí đi đường Cộng thêm giá tiền ít nhất là người dân Cũng không lo lắng nhiều nên chấp nhận chi ra Lần này lão muốn làm như trước, nhưng được Lâm nhắc tới, nên lão thấy cũng có lời cho bản thân, nên không ép anh đến ở. Nói chuyện một lúc thì lão đi về sau, khi tiễn chân cả tổng ra bên ngoài thì Dương Lâm đứng đó nhìn theo bóng dáng của lão mà nói một mình. Lão này sắp tận số rồi, nhưng sao lão ta đang có nhiều mối nguy hiểm đến vậy nhỉ? Chẳng lẽ có tên thầy tà nào đứng đằng sau lưng hay sao? Nếu vậy một khi hắn đã giết được lão này, thì chiếm lấy gia tài và bắt người dân ở đây làm nô lệ cho lão nữa. Hề, sao nhiều kẻ có dã tâm đến thế cơ chứ? Đến phút này dừng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net